Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Gritty Chương 5, chương 6 và chương 7 Chương 5 Kẻ giết người thứ hai Bà Lorimer bước vào phòng ăn như một mệnh phụ. Trông bà nhợt nhạt nhưng vẫn bình tĩnh. Rất tiếc phải làm phiền ba. Battle bắt đầu. Ông phải thực hiện nhiệm vụ. Bà Lorimer lặng lẽ đáp. Tôi phải công nhận rằng mình bị đặt vào một vị trí chẳng dễ chịu gì. Nhưng phải chịu thôi. Tôi hiểu là Một trong bốn chúng tôi đã giết chủ nhà. Dĩ nhiên, tôi không mong các ông sẽ tin lời tôi nói rằng mình không phải là thủ phạm. Bà ngồi xuống chiếc ghế Đại tá Rész mang đến, đối diện viên cảnh sát. Đôi mắt thông minh màu xám cho nhìn thẳng vào ông vẻ chờ đợi chăm chú. bắt tổ hỏi, bà biết nhiều về ông Satana chứ? Không mấy, tôi biết ông ấy đã vài năm nhưng không bao giờ thân thiết cả. Bà gặp ông ấy ở đâu? Tại một khách sạn bên Ai Cập, cung điện mùa đông, ở Lắc Xo. Bà nghĩ gì về ông ấy? Bà Lorimer kẽ nhút vai. Tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng ông ấy là kẻ bất tài hay đi lòe bịp. Mong bà hiểu cho, nhưng chắc bà không có lý do để muốn ông ấy chết đi chứ. Bà Lorimer hơi buồn cười. Thật thế à, ngài cảnh sát? Ngài nghĩ... Tôi sẽ thú nhận mình có lý do nào đó ư? Có thể chứ. Bác tổ đáp, không nào núng. Một người thật sự thông minh và hiểu rằng mọi việc rồi sẽ sáng tỏ. Bà Lorimer nguẹo đầu suy nghĩ. Quả vậy, dĩ nhiên là thế rồi. Không, ngài cảnh sát ạ. Tôi chẳng có lý do gì muốn ông Satana chết đi. Tôi hoàn toàn thờ ơ đối với việc ông ấy sống hay chết. Tôi cho rằng ông ấy là người khó hiểu và hơi kịch hình tượng ông ấy làm tôi tức giận, đó là thái độ của tôi. Do thế, bây giờ bà có thể nói với tôi về ba người kia không? Tôi sợ là mình không thể nói gì được. Lần đầu tiên tôi gặp chú tá Dispath và cô Meredith. cả hai đều có vẻ hấp dẫn. Tôi biết chút ít về bác sĩ Robert, ông ấy là một bác sĩ nổi tiếng, tôi tin điều đó. Ông ấy không phải là bác sĩ riêng của bà à? Ồ không, Bà Lorimer, xin bà nói lại xem mình và các bạn chơi của bà đã đứng dậy khỏi bàn vào những lúc nào. Bà Lorimer không hề nghĩ ngợi, nói ngay. Tôi cho rằng ông sẽ hỏi tôi câu đó. Tôi đến gần lò sưởi ông Satana vẫn sống. Tôi bảo ông ấy rằng nhìn gỗ cháy thật là thích. Ông ấy đáp rằng, rằng ông ấy ghét lò sưởi điện. Thế có ai nghe thấy câu chuyện đó không? Tôi nghĩ là không. Tôi hạ thấp giọng để khỏi cản trở người khác Và khô khan nói thêm Thực ra chỉ có tôi mới kể lại rằng Saitana lúc ấy còn sống Và nói chuyện với tôi Bác tổ không phản đối gì cả Và tiếp tục hỏi theo trình tự Lúc đó là mấy giờ? Hơn một tiếng sau khi chơi Thế còn những người khác thì sao? Bác sĩ lấy rượu cho tôi Sau đó một lát tự lấy cho mình Kiếu tá Dispat cũng đi lấy đồ uống khoảng 11 giờ 15 thì phải. Chỉ có một lần thôi à? Không, hai lần. Những người đàn ông đi lại hơi nhiều, nhưng tôi không để ý xem họ đã làm gì. Cô Meredith chỉ rời chỗ một lần. Cô ấy đi quanh bàn để xem bài Người Cùng Bè. Thế cô ấy có đứng gần bàn chơi bài không? Tôi không thể nói gì được. Có lẽ là cô ấy có rời bàn. Bắt tổ gật gật. Tất cả đều không rõ ràng. Rất tiếc. Một lần nữa, bát tổ rút nhanh con rau ngâm nhỏ dài ra. Nhìn này, bà Lorimer. Bà cầm nó lên mà không tỏ vẻ gì. Bà đã thấy nó bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Ấy thế mà nó nằm trên bàn trong phòng khách đấy. Tôi không nhìn thấy. Bà cũng thấy đấy. Với một vũ khí như thế này, thì phụ nữ... Cũng có thể làm việc đó dễ dàng như đàn ông tôi nghĩ rằng có thể và lorimer bình thản nói rồi trả con dao nhưng thế thì kẻ đó phải rất liều lĩnh vàÊ bà lorimer không nói gì cảÊ bà có biết gì về quan hệ giữa ông sena và ba người kia không bà lắc đầu không biết nào. thế nào a theo bà thì ai có thể làm việc đó Bà Lorimer ngồi thẳng đứng. Câu hỏi này thế nào ấy? Tôi không muốn nói về việc này. Viên sĩ quan cảnh sát trông như cậu bé to xác vừa bị bà ngoại mắng. Địa chỉ của bà là gì? 111, hẻm trên, Chelsea. Số điện thoại, Chelsea 45632. Bà Lorimer đứng dậy. Bà Tô vội vã hỏi. Ngài có hỏi gì không? Ngài hơi kêu Pharoah. Bà Lorimer ngừng lại, hơi ngoẹo đầu. Theo bà, thì những bạn của bà chơi bài ra sao? Bà Lorimer lệnh lùng đáp. Tôi không phản đối trả lời. Nếu có liên quan đến việc này, sao tôi chẳng thấy dính dáng gì? Tôi sẽ lo việc đó, xin bà trả lời cho. Với giọng người lớn thiếu kiên trì đang dễu cợt một chú bé ngốc, bà Lorimer đáp. Thiếu tá Dispatch chơi giỏi. Bác sĩ thua to, nhưng chơi cũng khá. Cô Meredith chơi được, nhưng quá cẩn thận. Có còn gì không? Hơ kêu Phở đưa ra bốn tờ giấy ghi kết quả. Trong những tờ giấy này, tờ nào thì bà ghi. Bà cầm lên xem và nói, đây, chữ tôi đây, ván thứ ba. Còn tờ này thì sao? Đây là của thiếu tá Dispart. Anh ta vừa ghi, vừa dập xóa. Còn đây là của cô Meredith, vãn thứ nhất. Ván cuối cùng chưa đánh xong do bác sĩ robot ghi à? Vâng. Cảm ơn bà. Xong rồi. Bà Lorimer quay sang bà Oliver. Chúc bà ngủ ngon. Chúc ngài đại tá ngủ ngon. Sau khi bắt tay cả bốn người, bà đi ra. Chương 6 Kẻ giết người thứ ba Bác tổ bình luận Chẳng thêm được gì. Vẫn vậy. Bà ta thuộc loại cổ, biết tôn trọng người khác nhưng kêu ngào. Tôi không tuyên bà giết người, nhưng ta vẫn chưa biết được. Bà ấy rất kiên nghị. Ông định làm gì vào những ván bài ấy, ngài Hercule Pro? Hercule Pro trải chúng ra bàn. Chúng sẽ giúp ta. Ta muốn gì nào? Một đồ mối đối với mỗi tính cách. Mà ở đây có tới bốn người. Đây chính là chỗ ta có nhiều khả năng nhất để tìm ra. Chính những con số nhỏ này, đây nhá, ván thứ nhất, kết thúc rất nhanh. Những chữ số nhỏ, ghi rõ ràng là của cô Meredith. Cô ta với bà Lorimer cùng phe với nhau, và họ đã thắng. Ván thứ hai khó mà theo dõi được, bởi vì thỉnh thoảng họ lại dừng. Nhưng nó nói với ta về thiếu tá Dispatch. Anh chàng luôn muốn biết xem mình được bao nhiêu điểm. Các chữ số nhỏ và đầy tính cách. Ván tiếp theo. Giọng bà Lorimer viết, bà ta cùng bác sĩ Roberts đánh lại hai người kia, một cuộc chiến như trong trường ca Homer. Các điểm số leo lên rất cao. Bác sĩ sướng bài cao và họ bị tuột điểm, nhưng việc cả hai đều thực hiện chơi khá nên điểm không tuột xuống quá thấp. Nếu ông bác sĩ sướng bài cao làm cho bên kia không thể sướng cao hơn nữa thì sẽ tạo ra khả năng đánh nước đôi. Đây này, những con số đây cho thấy điểm tuột xuống hai lần. Nét chữ khá đặc trưng, thanh nhã, rất dễ xem, cứng rắn. Còn đây là ván cuối cùng vẫn chưa xong. Thế là tôi đã thu thập được bốn nét chữ. Các chữ số hơi uốn éo, sướng bài không cao bằng ván trước. Có lẽ vì bác sĩ đang chơi cùng bè với cô Meredith, và có lẽ là một tay chơi nhút nhát. Nếu ông ta sướng cao, sẽ làm cô ấy lo ngại hơn. Có lẽ ông đã nghĩ rằng tôi hỏi những câu ngớ ngẩn. Không đâu. Tôi muốn xem tính cách của họ, và khi chỉ nói về các văn bài, người ta mới sẵn lòng nói và bộc lộ mình. bát Tổ đáp Tôi chẳng bao giờ nghĩ các câu hỏi của ông là ngốc hết cả, Ngài Hercule Pharoah. Tôi đã được biết nhiều về công việc của ông. Mỗi người có một cách làm việc, tôi hiểu điều đó. Tôi luôn để cho các thanh trao viên của mình tự do hành động. Ai cũng phải tự tìm ra cách làm nào phù hợp với mình nhất. Nhưng... Ta không nên tranh luận việc ấy vào lúc này. Ta sẽ trồng hội cô gái vào. Meredith lo lắng. Cô đứng giữa cửa thờ hồn hèn. Sĩ quan cảnh sát lập tức có vẻ như một người cha. Ông đứng dậy, kê trích ghế đối diện. Mời cô ngồi. Đừng hoảng hốt. Tôi biết rằng tất cả mọi chuyện quả là khủng khiếp. Nhưng không nên nỗi tồi tệ lắm đâu. Cô gái thều thào đám. Tôi không biết có gì tồi tệ hơn. Thật kinh khủng, kinh khủng quá đi, khi nghĩ rằng một người trong số chúng tôi, một người trong số 4 chúng tôi. Bắt tổ chấn an cô, cứ bình tĩnh. Nào, cô Meredith, cô ở đâu? Gwendolyn Carthus, Gwalingford. Không có nhà trong thành phố à? Không, tôi chỉ ở câu lạc bộ một hay hai ngày thôi. Địa chỉ câu lạc bộ ấy là? Câu lạc bộ dành cho các cô gái đấy ạ làm. Nào cô Meredith, cô biết những gì về chủ nhà? Tôi không biết mấy về ông ấy đâu ạ. Tôi luôn cho ông ấy là người đàn ông đáng sợ nhất. Tại sao? Ôi, đúng thế đấy ạ. Nụ cười mỉm đáng sợ. Và cái cách ông ấy vươn người về phía tôi, cứ như là sắp cắn người ta ấy. Thì cô biết ông ấy lâu chưa? Khoảng 9 tháng rồi. Tôi gặp ông ấy ở Thụy Sĩ vào dịp trẻ tháng mùa đông. Bác Tổ kinh ngạc nói, tôi không hề nghĩ rằng ông Saitana đi xem các môn thể thao mùa đông. Ông ấy chỉ trượt băng thôi ạ. Ông ấy trượt giỏi lắm, rất nhiều kiểu đẹp và cho nghịch ngợm. Phải, ông ấy có vẻ như thế thật. Sau đấy cô có hay gặp ông ấy không? Có, nhiều lần. Ông ấy mời tôi dự tiệc và các buổi liên hoan rất vui vẻ. Nhưng cô có thích ông ấy đâu? Không. Tôi nghĩ rằng ông ấy đáng sợ lắm. bác tổ nhẹ nhàng nói. Nhưng cô không có lý do gì đặc biệt để sợ ông ấy chứ, cô? Meredith chố mắt. Lý do đặc biệt đấy à? Ồ, không có đâu. Thôi được rồi. Thế còn tối nay, cô có rời khỏi chỗ không? Tôi không. À, có. Tôi có rời bàn một lần. Tôi đi quanh bàn để xem bài của những người khác. Nhưng cô chỉ đứng gần bàn đánh bài thôi chứ. Vâng, cô chắc thế không, cô Meredith? Đôi má cô gái chật ửng đỏ. Không, không, tôi nhớ là mình đã đi quanh phòng. Đúng, cô Meredith này, cố gắng nói đúng sự thật đi nhé. Tôi biết là cô rất lo lắng, và khi người ta lo lắng thì dễ nói theo ý mình. Nhưng như vậy không được. Vậy là cô đã đi quanh phòng. Cô có đi bằng hướng ông Satana ngồi không? Cô gái im lặng một phút rồi đáp. Nói thật là, nói thật là tôi không hề nhớ. À, chúng ta hãy tạm để đó đã. Cô biết gì về ba người kia? Cô gái lắc đầu. Tôi chưa nhìn thấy ai bao giờ. Cô nghĩ gì về họ? Ai có thể là kẻ giết người? Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin nổi. Thiếu tá Dispatch thì không phải rồi. Và tôi cũng không tin bác sĩ Robert đã làm việc đó. Vì dù sao một bác sĩ có thể giết người bằng một cách dễ dàng hơn nhiều, thuốc phiện hay là thứ thuốc gì đó. Vậy thì, nếu có kẻ giết người, thì cô cho là bà Lorimer phải không? Ôi không đâu, chắc chắn không phải bà ấy. Bà ấy hấp dẫn và tốt bụng. Bà ấy không làm người khác lo lắng, không bới móc khuyết điểm của người khác. Thế mà cô lại để tên bà ấy cuối cùng. Chỉ vì việc đâm chết người này Có vẻ như do phụ nữ làm âm. Bắt tổ đưa con dao ra. Meredith co rút lại. Ui trời, thiếp quá! Tôi phải cầm nó lên không ạ? Tôi muốn cô cầm lên. Ông soi mói nhìn cô gái run rẩy, nhón con dao lên, mặt vô cùng hoảng hốt. Với cây vật nhỏ tí này, nhỏ tí tẹo thế này ạ. Thuột vào xương như xiên vào bơ vậy. Bắt tổ nói khoái chí Việc ấy thì trẻ con cũng làm được. Ý ông, ý ông là, đôi mắt mở cho kinh hãi, dán vào mặt bát tổ. Là tôi đã, nhưng tôi không làm. Ôi, tôi không làm mà. Tại sao phải làm thế kìa chứ? Đó chính là câu hỏi của chúng tôi. Động cơ của vụ giết người này là gì? Tại sao ai đó lại muốn giết ông Satana? Ông ấy có hơi lập dị thật, nhưng theo tôi biết, thì ông ấy không nguy hiểm. Cô gái khẽ hít hơi, hay cô dính ngược lên? Ông ấy không phải là tên tống tiền hay loại bất hảo tương tự. bắt tổ tiếp tục. Dù sao thì cô Meredith à? Trông cô không thuộc loại người có những bí mật tội lỗi đâu. Lần đầu tiên cô gái mỉm cười, vững tâm hơn. Không có đâu, thật đấy. Tôi chẳng có tí bí mật nào hết. Thế thì đừng lo lắng gì cả, Meredith. Chúng tôi sẽ còn phải tới nhà cô hỏi thêm vài điều, nhưng đó chỉ là thủ tục bắt buộc thôi mà. Ông đứng dậy, xin chào cô, người của tôi sẽ tìm cho cô một chiếc taxi, và đừng có thao thức suốt đêm nữa nhé, hãy uống vài viên aspirin. Ông đưa cô gái ra khỏi phòng. Khi ông quay lại, Đại tá trầm giọng nói, Bát ông quả là kẻ nói dối thiện hệ bầu không khí cha con vẫn chưa tan hết đây này. Dây dưa mãi với cô ta chẳng ích gì, đại tá Cô bé có thể lăn ra chết vì sợ hãi quá, mà như thế là độc ác. Tôi đâu phải loại người tan nhẫn. Mà cũng có khi cô ta là một nữ diễn viên kỳ tài. Nếu có giữ cô bé lại đến nửa đêm, chưa chắc đã môi thêm được gì. Bà Oliver thở dài, đưa tay vút mái tóc. Các ông biết không, tôi bắt đầu tin chính cô ta làm việc đó. Thật may. Cô Đây không phải là trong sách Độc giả thật sự không thích một cô gái trẻ đẹp giết người Dù sao Tôi vẫn cho rằng cô ra đã Ông nghĩ sao Ngài hơi cứu Pharo Tôi à Tôi chỉ khám phá ra một điều Lại mấy ván bài à Vâng Cô Meredith đã úp tờ giấy ghi điểm xuống Tẻ dùng Và sử dụng mặt sau của nó Điều đó có nghĩa gì Có nghĩa là cô bé có thói quen của người nghèo hoặc rất thân thiện ấy thế mà cô ta rất diện ấy chứ, bà Oliver nói. Gọi chú táo vào đây, bắt tổ ra lệnh. Chương 7 Kẻ thứ tư Dispart bước vào phòng với những bước chân nhanh nhẹn gợi cho Hercule Pharoah nhớ tới cái gì đó hoặc một ai đó. Bát tổ nói, rất tiếc là buộc anh phải đợi lâu như vậy, thiếu tả ạ. Xong tôi muốn giải phóng đám phụ nữ càng nhanh càng tốt. Không phải xin lỗi, tôi hiểu. Anh ngồi xuống và nhìn anh cảnh sát tròng trọc. Bát tổ hắng giọng hỏi, anh có biết nhiều về ông Saitana không? Dispatch cổc lốc đáp lại, tôi đã gặp ông ấy hai lần. Có hai lần thôi à? Chỉ thế thôi. Và Dịp nào? Họ một tháng trước đây chúng tôi cùng đến nhà một người bạn dự bữa chiều một tuần sau đó ông ấy mời tôi giữ cốc tay dự tiệc đó ở đây à Đúng vậy ở đâu phòng này hay phòng ngoái trong tất cả các phòng anh có nhìn thấy vật này ở đâu đó không bát tổ một lần nữa lại đưa con dao ra chứ tá hơi mếnm mồi lại anh đã không Tôi đã không để ý đến nó trong dịp ấy Để sau này sử dụng Không cần phải trả lời trước đâu Thiếu tả Xin lỗi Nhưng dụng ý của ông rất rõ Họ im lặng một lát Bắt tổ lại tiếp Anh có lý do nào ghét chủ nhà không Mọi lý do Hả nguyên cảnh sát rõ ràng là giật mình Ghét ông ấy chứ không phải là giết ông ta Dispar Dark Tôi không hề có ý muốn thịt ông Satana Tuy rất mong được đá ông ấy một cú Đáng tiếc bây giờ đã muộn mất rồi. Tại sao anh muốn đá ông ấy, chú ta dispat? Bởi vì ông ta là loại chuột cống phải đá thật đau. Ông ấy thích bới máu khuyết điểm của người khác lắm. Anh biết gì về ông ấy và uy tín không tốt của ông ấy. Ông ta ăn mặc quá đẹp, để tóc quá dài và lúc nào cũng thơm lừng. Thế mà anh vẫn chấp nhận lời mời giữ bữa tiệc chiều nay ở nhà ông ấy. Nếu tôi chỉ dùng bữa ở nhà, những người hoàn toàn hợp với mình, thì có lẽ tôi ít đi dự tiệc lắm, ngài cảnh sát ạ. Chiếu tá khô khan giải thích. Anh thích xã hội mà không chấp nhận nó à? bắt tổ gợi mở vẻ quan tâm. Thỉnh thoảng tôi mới thấy thích thôi. Từ thiên nhiên hoang dã trở về với những căn phòng sáng trưng, phụ nữ mà quần áo đẹp, nhảy nhót, được ăn ngon và cười đùa. Đúng. Tôi thích thế vào một lúc nào đấy, rồi sau đó sự giả dối của nó làm tôi phát ốm lên, và tôi muốn chuồn đi ngay lập tức. Kiểu sống của anh thật là nguy hiểm, chứ ta nhỉ. Đi lang thang ở những nơi rừng rú. Dispat nhún vai, hơi mỉm miệng cười. Ông Satana thì đâu có sống một cuộc đời đầy nguy hiểm. Vậy mà ông ta thì chết rồi, còn tôi vẫn đang sống đây. Ông ấy đã từng có một cuộc sống nguy hiểm hơn ông nghĩ đấy tổ nói đầy ngũ ý ngày muốn nói gì kia ông sẽ quá cố là loại hay thọc mũi vào chuyện người khác part, hơi cúi người về đằng trước ý ông là sẽ đã can thiệp vào đầy tư người khác rằng ông ta đã khám phá ra cái gì vậy cho tôi cho là ông ấy cứ thích t mạch những chuyện dính dáng cho phụ nữ thiếu tá lại ngả người vào ghế anh cười vui mà thờ Tôi không nghĩ là có dính liễu cho phụ nữ. Thiếu tá Dispart. Theo anh nghĩ, thì ai giết chủ nhà? Ồ, tôi biết là mình không giết. Cô Meredith thì không rồi. Tôi không thể tưởng tượng được là bà Lorimer đã làm việc ấy. Bà ta gợi tôi nhớ tới một bà cổ hủ, già và khó tính. Chỉ còn ông bác sĩ thôi. Anh có thể kể lại việc di chuyển của mình và những người khác tối hôm nay không? Tôi đứng dậy hai lần lấy gạt tàn và cười lửa, một lần lấy đồ uống. Vào lúc mấy giờ? Tôi không thể nhớ được. Lần đầu vào khoảng 10 giờ rưỡi, lần thứ hai 11 giờ, nhưng chỉ là đoán chừng thôi. Bà Lorimer lại gần lò sửa một lần và nói gì đó với Satana. Tôi không nghe rõ ông ấy có đáp lại hay không vì không để ý. Tôi không dám thề về cái Cô Meredith đi quanh phòng một lát. Nhưng tôi nghĩ cô ấy không đến gần nó sửa. Robert đứng lên và ngồi xuống luôn, ba bốn lần gì đó. Tôi sẽ hỏi anh câu của ngài Hercule Farrow đây. Bắt đầu mỉm cười nói, anh thấy họ chơi bài ra sao? Cô Meredith chơi rất tốt, Robert sướng bài cao quá, lẽ ra ông ấy còn bị thua nhiều hơn nữa kia, còn bà Lorimer thì giỏi tuyệt. Bắt tổ quay sang Hercule Farrow. Có còn gì không hả ngài? Hơ kêu phở lắc đầu. Let's nói địa chỉ, chúc ngủ ngon và ra khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, hơ kêu phở râu hẽ người trên ghế. Bắt tổ hỏi, thế là thế nào? Hơ kêu phở đáp, có gì đâu. Tôi trợt nghĩ rằng anh ta bước đi như một con hổ. Ừ, đúng kiểu ấy, nhẹ nhàng, êm ái, y như hổ. Bắt tổ thở dài nhìn ba người. hôm um, bây giờ biết ai đã giết ông ấy phải không?